nhu nhược. Một hôm tôi gọi cô Ilia Vasilivan, gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc. Đã đến hạn thanh toán tiền công cho cô ấy. Cô ngồi xuống đi, cô Ilia Vasilivan, tôi nói, tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô. Tôi chắc cô cũng cần tiền, nhưng là một người tự trọng nên chắc cô không tiện hỏi, đúng không? Chúng ta đã thỏa thuận với nhau là 30 rúp một tháng nhỉ? 40 rúp chứ ạ. Không, chỉ 30 rúp thôi. Tôi có ghi vào sổ rồi mà. Bao giờ tôi cũng chỉ trả cho gia sư 30 rúp một tháng thôi. Xem nào, cô đã làm cho chúng tôi 2 tháng rồi nhỉ. 2 tháng 5 ngày ạ, không chính xác 2 tháng. Tôi có ghi đây mà. Vậy là phải trả cho cô 60 rúp. Trừ đi 9 ngày chủ nhật. Các chủ nhật cô chỉ đưa thằng cô Hà đi dạo thôi mà, có học hành gì đâu. Tổng 3 ngày lễ. Cô Ilia Vasilen mặc đỏ bừng. Tay mân mê gấu áo, nhưng vẫn không nói gì. Chính chủ nhật, ba ngày lễ vị chi là 12 rút. Thằng cô Lia bị ốm mất bốn hôm, không học, cô chỉ trong mỗi con va riêng. Ba ngày cô bị đau răng vợ tôi cho cô nghỉ buổi chiều. 12 với 7 là 19. 60 rút trừ đi 19 rút, vậy chỉ còn 41 rút, đúng không cô? Mắt trái của cô Ilia đỏ ngầu và ngân ngấn nước mắt, cầm cô rung lên bần bật. Nhưng chỉ thấy cô ho và xì mũi, tuyệt nhiên không nói lời nào. Đêm giao thừa cô đánh vỡ cái tách uống trà với các đệ cùng bộ. Tôi sẽ trừ tiền lương của cô đi 2 rúp nữa. Thực ra cái tách ấy đắt hơn kia, vì đó là đồ gia bảo mà, nhưng thôi. Cũng không nên so dâu quá với cô. Một lần do cô không cẩn thận đã để thằng Kolia trèo lên cây làm rách mất chiếc áo khoác. Trừ thêm 10 rúp nữa. Trời cũng vì cô lơ là nên con hầu đã ăn cắp mất đôi giày của con Varia. Cô phải trông nom chúng cẩn thận chứ. Tôi trả lương để cô dạy dỗ và trông chúng nó cơ mà, vậy trừ tiếp 5 rúp. Hôm mùng 10 tháng giêng cô mượn của tôi 10 rúp. Tôi có mượn đâu ạ? Giọng cô Ilia ngằn ngẹn. Tôi đã ghi cả đây mà lì. Vâng, thế cũng được ạ. Vậy là 41 trừ đi 27 còn lại 14. Lúc này thì hai mắt cô giáo trẻ đã đầy nước. Trên chiếc mũi thanh, cao của cô đã lấm tấm mồ hôi. Thật tội nghiệp. Tôi chỉ vay vợ ông có 3 rúp, giọng cô run run, đúng có một lần 3 rúp mà thôi. Thế à? Vậy mà tôi không hề biết gì cả. Hảo nào trong sổ tôi không thấy ghi. 14 rút trừ 8 còn 11. Đây, tiền lương của cô đây, cô giáo thân mến ạ. Ba này, ba này, tám này một rức, một rức. Xin cô nhận cho. Và tôi đưa cho cô 11 rức. Cô nhận lấy chúng bằng những ngón tay run rẩy rồi nhét vào túi. Cảm ơn ông, cô nói thì thầm. Tôi đứng dậy và tiến lại phía cô. Một sự tức giận xâm chiếm lấy tôi. Tôi cáo phát điên lên. Cô cảm ơn cái gì? Tôi sẵn giọng. Vì ông đã trả lương cho tôi. Nhưng cô không thấy là tôi ăn chặn của cô bất lục cô hay sao? Cô còn cảm ơn cái nỗi gì? Ở những nơi khác người ta còn chẳng trả cho tôi đồng nào kia. Không trả ư? Cũng dễ hiểu thôi. Thì tôi cũng vừa đồ cô đấy thôi. Tôi muốn dạy cho cô một bài học. Nhưng xin cô cứ yên tâm, tôi sẽ trả đủ 80 rút cho cô. Chúng ở trong chiếc phong bì kia kìa, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại có thể nhẫn nhục đến thế. Sao cô không cải lại tôi? Sao cô cứ ngồi im như thóc thế? Chẳng lẽ có thể nhu nhược đến thế sao? Cô giáo mỉm cười rầu rĩ và tôi đã đọc được trên mặt cô hai chữ có thể. Tôi đã xin lỗi cô gia sư vì bài học tàn nhẫn vừa rồi và đưa cho cô cả 80 rúp mà cô đáng được nhận trong sự ngạc nhiên đến tột độ của cô. Cô ngượng ngệu cảm ơn và lui ra. Tôi nhìn theo cô hồi lâu và chợt nghĩ, trên đời này làm kẻ mạnh mới dễ làm sao?